các bạn đang nghe tại đọc truyện audio thế nào dám không tin? bà Núi rôn rỉ. hôm hôm qua nhà cháu có đi thỉnh bùa về chấn mộ chấn mộ của của con yến thế mà, anh về đến nhà thì thấy nó đang hành con con dùng. còn chưa kịp làm gì thì nhà lại có chuyện thế mà. bà Thím nghe vậy thì mặt đanh lại, chỉ tay vào mặt bà nối mà mắng. vợ chồng chúng bay đi, ngủ hết cả phần chó. Thế trong họa thiếu gì các cụ cao nên Ôi trời ơi Ếch dại thì phải có nhái khôn chứ Thế không biết há cái mồm ra mà hỏi à Để bấy nhiêu ngày Con trai thì bảy con gái thì chín Nó chết quá chín ngày Thì bây giờ có mà rời xuống mà trị nó à Ôi trời ơi Cái họ này vô phúc rồi Bà núi nghe thế Đã sợ thì lại càng sợ hơn Bà lồm cồm trèo xuống khỏi giường chạy đến ôm chân của bà Thím, miệng van xin. Thím ơi, Thím ơi, nhà, nhà cháu sai rồi. Thím xem cứu chung cháu với. Bà Thím nọ một thôi một hồi chửi rủ, chống nảnh thở phì phì. Thấy bà nỗi như vậy cũng tội nghiệp. Ngậm nghĩ, đã đến cái nước này thì phải tìm mọi cách mà trừ con Yến này đi. Không riêng gì nhà ông định, mà cả cái dòng họ nhà bà không cẩn thận cũng rủ nhau ra đồng mà xếp hàng ở. Bà dịu giọng, Thôi Cái việc này liên quan đến cả họa rồi Mai công việc của cháu nó xong Từ nói với ông nhà họp các cụ lại Mà tìm cách đối phó Bằng không nữa. Chết giáo cả với nhau đây Nói xong Bà bảo mẹ con nhà bà nối nghỉ ngơi Bà đi ngay về bên nhà Tìm chồng nói chuyện Vừa bước chân ra sân Toàn đi ra ngõ Thì cảm giác cứ như là có ai đó nhìn mình chầm chập Ở đằng sau lưng Làm cho bà dùng cả mình Bà quay phát lại sững cả người Khi thấy là cô Yến đang ngồi toàn ten Ở ngay cái chỗ bàn vong Cạnh di ảnh của anh mẹo Tóc xóa ra Nở khuôn mặt lộ ra hung ác Nhìn bà mà ngoác miệng ra cười Mặc dù là tiếng kèn trống Đang vang lên inh ỏi Thế nhưng bên tai của bà Vẫn vang lên tiếng nói sắc bén của cô Yến mày nói đúng thế bây giờ có rời xuống mới chỉ được tao bà thím nọ thấy trời đất quay cuồng hai mắt hoa lên chân tay thoát lực bà lảo đảo vịn vào cái bàn ở bên tai của bà vẫn cứ vang vọng tao thách đấy tao thách chúng mày tìm được thầy nào đến mà trị tao đấy. Tao thách cả lò chúng mày đi. Trước khi mất đi ý thức ngã lăn ra sân, trong tiếng kèn trống đám ma, bà lờ mờ thấy cô yến Đi đến ngay bên cạnh mình, nhìn chằm chằm vào bà, há cái mồm đỏ lòm lòm, rộng như cái khâu sòng ra mà cười lên khanh khách, lẫn trong tiếng cảnh trống, ỉ ôi. Ở bên kia, trong quán karaoke ở đầu làng, ánh đèn xanh đèn đỏ nhập nhà nhập nhòe. Ông Đồng đầu vuốt tóc trào màu Mặc áo chim cò phanh ngực Hai bên ôm hai con đào Tóc vàng như dâu ngô Đang nghe cậu tẩy gân cổ hát bài Đời mất em rồi vui với ai Lão gật gù thưởng thức Đoạn bảo hai em nhân viên rót bia <cười> Hai em mà thấy thầy của anh hát Qua hay không Anh bảo rồi Thầy anh đã không hát Thì thôi Một khi mà thầy đã hát Thì mèo tỏa tình ban đêm còn phải gọi thầy anh bằng cậu nha. Ở bên kia, cậu Tẩy vẫn say sưa theo từng nốt nhạc thăng trầm. Mà không hề hay biết là bên này, thằng cha đồng già nó đang sỏ xiên mình. Hát xong, cậu quay sang nhìn ông đồng, lắc lắc cái đầu. Hơi bia đang bốc lên đỉnh đầu, cậu cất giọng lè nhè. Đồng ơi, thế vẻ thôi. Để mẹ nó rồi... Lão đồng đang rúc đầu vào ngực của hai con đào, nghe thấy cậu nói vậy thì sụ mặt xuống. "Ê, tí nữa cậu quan đang cuốn mà. Nghe hot nhất tại đọc